Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, thưa quý vị rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong cái ngày đầu năm như thế này. À, nhân dịch năm mới thì à, cá nhân tôi xin kính chúc quý vị một năm mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, may mắn, thành công trong cuộc sống. Trong ngày đầu tiên năm mới thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một bộ chuyện mới. Chúng tôi mới có bản quyền gồm có hai tập câu chuyện có tựa đề là Cô gái có đôi mắt âm dương. Đây là một câu chuyện về chủ đề thầy Pháp, uhm, cũng rất có một cái gì đó nét tương tự với cái câu chuyện là sinh hào ma diệt quỷ chúng tôi trước đây đã từng theo chuẩn quý vị không nói về những cái thầy pháp đi hàng ma diệt quỷ để cứu giúp cho dân là và tôi cũng đã nói chuyển với tác giả Hoàng Nam thì tác giả Hoàng Nam cũng đã nói là à, bộ truyền này tác giả đang viết thêm bộ số 3 con tiếp nối cái câu chuyện của tập số 2 này bộ số 2 này để phục vụ quý vị trong một vài, một vài ngày tới và trong buổi tư nghệ hôm nay thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu quý vị tập 1 của bộ Xuân 2 có tựa đề là cô gái có đôi mắt âm dương để phục vụ quý vị trong buổi tư nghệ hôm nay. Thưa quý vị à, cho đến hôm nay thì dòng của tôi nó cũng chưa được lấy lại được hoàn toàn nó cũng đang có cái gì đó nó không à, chưa được hay lắm thì có thể là trong lúc nghe truyện mà quý vị cảm thấy nó không được hay như mọi khi thì quý vị à, rất mong quý vị thông cảm và hiểu cho tôi. Vì những ngày lễ Tết vừa rồi thì à, nó à uh, uống bia uống rượu nhiều thành thử là đến bây giờ nó vẫn còn uh, cổ họng nó vẫn chưa được được tốt trở lại thì rất mong quý vị thông cảm cho cá nhân tôi vì điều đó. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 1 bộ truyện Cô gái có đôi mắt âm dương của tác giả Hoàng Nam có phần diễn đọc của Minh Xin ấn hành giới thiệu cùng quy gắn thính giả câu chuyện Cô gái có đôi mắt âm dương của tác giả Hoàng Nam, qua phần diễn đọc của Định soạn. Chào các bạn, lại là tôi thầy Pháp tên năm đẹp trai và lãng tử. Có lẽ mọi người đang suy đoán con đường mới mà tôi lựa chọn sau trải nghiệm kinh hoàng ở bản ma Là trở thành thể pháp phải không Xin thưa nếu ai đã suy đoán như vậy Cũng chỉ đúng một nửa mà thôi Từng ngày thi giới quan về tâm linh của tôi được khai mở Lại lĩnh hội được huyền cơ vì vòng ngọc Mang thần khí bạch hồ Tôi đã chân chính bước vào con đường tu luyện đạo pháp Nhờ các quyển sách của chú Trung Tặng Lại nhận được sự chỉ điểm từ chú Tôi đã nắm trong tay rất nhiều bí pháp lợi hại còn biết được bí mật to lớn về sức mạnh của người mang trong mình thần khí như chúng tôi. Những năm miệt mài tu luyện tiếp theo tôi cũng đã đạt được chút thành tựu Hiện tại tôi vẫn đang theo học liên thầm đại học năm thứ ba. Sức mạnh của một thầy Pháp vẫn được tôi thực hiện, nhưng con đường đó bây giờ không chỉ mình tôi đơn độc. Bên cạnh tôi bây giờ đã có thêm 4 người bạn mới, nắm giữ sức mạnh thần bí khác biệt hoàn toàn với tôi. Suốt thời gian qua chúng tôi đã cộng nhau chiến đấu, trải có vô số hung hiểm. Ngày hôm nay ngồi trong góc vắng của một quán cà phê quen thuộc, tôi sẽ kể lại cho mọi người nghe một câu chuyện tôi đã được nghe kể lại bởi chính những thành viên trong nhóm ngũ linh của chúng tôi. Câu chuyện về cuộc đời của cô bé Tiên Vi mang trong mình sức mạnh của huyền Vũ, người cũng như tôi nắm giữ trong tay năng lực kết nối hai thế giới âm và dương. Vi đã chuẩn bị xong đồ đáng hết chưa con Có còn quên gì không đấy Nhanh lên không nhớ xe bây giờ Tiếng của bà tân mẹ của Vi Từ trong phòng khách vọng vào Vi đang gom ít sách và cho vào ba lô Nghe thấy tiếng mẹ gọi Thì nói vọng ra Mẹ ơi mẹ đợi có một lát con xuống ngay đây ạ Một lát sau Ly đeo ba lô và đi ra Vẻ mặt vui vẻ cùng vấn khích Vi vừa trải qua kỳ thi Vào đại học với số điểm khá cao Để giúp cô thoải mái hơn cho năm học mới, bố mẹ Cổ Vi đã cho cô về quê chơi với ông bà một thời gian. Bố mẹ cô Vi rời quê xuống Bắc Ninh làm công nhân từ ngày Vi còn rất nhỏ. Nhận thấy mảnh đất này cũng thuận lợi cho công việc làm ăn buôn bán, cho nên bố mẹ Cổ Vi sau gần chục năm tích cóp, cuối cùng cũng đủ tiền mua một mảnh đất, xây dựng một ngôi nhà hai tầng khăn trăng sạch sẽ. Mẹ của Vi mở quán ăn, còn bố của Vi vẫn theo kinh nghề cơ khí từ trước tới giờ. Vi từ bé đã ở với ông bà nội, cho nên mỗi lần được về quê thì Vi vui lắm. Nhưng mà Vi vui bao nhiêu thì bố mẹ cô lo lắng bấy nhiêu. Không sao đâu em ạ, con mình nó cũng lớn rồi. Khi đó nó còn nhỏ sự việc nó xảy ra năm đó. Có lẽ là nó cũng không có nhớ đâu. Em đừng có lo lắng quá. Ông Thành quay sang với bà Tân Động Viên. Thì rằng trong lòng của ông lúc này cũng đang rất lo lắng Chả là năm Vi 6 tuổi Cô suýt chết đối ở con sông gần nhà Không may được một thầy Pháp ở trong làng cứu sống Thầy Pháp ấy nói vì Vi bị ma chết trôi dẫn xuống nước Nó muốn kéo vì xuống để thay thế cho nó Nhưng mà khi Vi tỉnh lại Thì cứ như một mực khẳng định là mình đi chơi với bạn mới Vi còn bảo có mấy người bạn mới cô về nhà chơi Nghe con gái nói như vậy Bố mẹ của Vi không khỏi lo lắng. Cũng chính vì vậy mà trong tháng đó, bố mẹ của Vi làm thủ tục chuyển trường cho cô xuống Bắc Ninh. Kể từ đó cũng rất ít khi bố mẹ của Vi về quê. Họ rất sợ con gái của mình gặp nguy hiểm. Xe cuối cùng cũng lăn bánh, Vi bỏ lại hết những vội vã bộn bề của thành phố để trở về miền quê yêu dấu. Nên mà tuổi thơ của cô đã biết bao nhiêu là kỷ niệm. Những đứa trẻ thùa nhỏ cho dù bao nhiêu năm không gặp, cô vẫn một mực không quên. Xe chạy độ 5 tiếng thì dừng lại tại thị trấn Đồng Mò. Vì xuống xe hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí trong lành của miền Sơn Cước. Vì! Nghe thấy tiếng của ai đó gọi mình, Vì quay đầu lại. Thì ra đó là chú Hùng, chú ruột của cô. Ồ chú Hùng, cháu từng hôm nay chú đi làm mà. Sao tận đây đón cháu cơ đấy? Người yêu chú thấy lại tưởng là đi với cô nào ghen thì chết. vì lém lỉnh nói, tuyên là chú ruột của Vi nhưng mà hôm năm nay cũng mới 23 tuổi, là con út cho một gia đình năm anh chị em của bố Vi. Còn bé này mới lên bắt đầu chêu chú rồi đó, có tin là ta cho mày đi bộ và thôn không hả? Vi tụm tìm sách đồ lại xe, hai chú cháu vắt vào trên con rìm cũ, mang theo con đường đất để đi về nhà. Trên đường đi Vi nhìn xung quanh quan sát Sau bao nhiêu năm Dường như mọi thứ chẳng thể thay đổi Bãi đất trống ven con suối Rồi những thừa dụng bậc thang Nơi có biết bao nhiêu kỷ niệm của Vi Đường vào trong làng khá khó đi Cho nên chỉ dù khoảng 3 kỳ số Nhưng hai chú cháu cũng mất gần 20 phút Mới vào đến nhà ông bà nội sẽ dừng lại ở ngoài sân Trong nhà đã vang lên tiếng nói của bà Khi Vi về rồi đó hả? Đi đường mệt không con Để bà xem nào cả năm nay giờ mới lên thăm bà Lần này ở đây chơi lâu với bà đi nhé Các lần trước Tết nhất là cứ lên được một hôm Bố mẹ lại mát về ngay Rõ là khổ Bà nội của Vi nói xong mắt cũng rưng rưng Sâu trong đôi mắt ấy là một sự thương cảm Vì chính bà cũng biết nguyên nhân Mà bố mẹ Vi làm như vậy Thôi vào trong nhà nghỉ ngơi đi Bà nấu cơm cả rồi đó Nghỉ một lát rồi ăn Ông mày cũng sắp về rồi Chiều cô chú mày lên bà thịt con ngan to cho mà ăn Nhìn thấy bà hối hà nói liên tục Vì biết rằng bà vui lắm Trước ngày hôm đó ông nội của vi về Cả nhà bốn người ăn cơm rất vui vẻ Trong bước cơm vì luôn miệng hỏi thăm tình hình cuộc sống của ông bà hiện tại Không quên trêu chọc chú Hùng về chuyện lập gia đình Đến chiều thì chú Lân, cô Lam, cô Mẫn Đã tới theo mấy đứa nhóc Mấy chị em Vi chơi đùa Trong khi hai chú giúp bà Làm thịt con ngan phải đến 5 cân Sao cháu gái yêu quý của cô Đã có bạn trai chưa hả Cô Lam quay qua phía Vi mà hỏi Cô lại trêu cháu rồi Cháu con bé thế này yêu đương gì ạ Cô Lam cười mà nói Gớm Bằng cái tuổi cháu ở quê mình bọn nó yêu đương ghê lắm Có đứa còn lấy cả chồng dưới đó Vi bị cô trêu Thì thiện đỏ cả mặt cơ Mẫn ngồi bên cạnh nhặt rau cũng thêm vào Dạ cái Vi nó là gái thành phố Còn lâu nó mới chịu theo lệ làng bác ạ Cứ học giỏi Xong này ra trường công an việc làm ổn sẽ hãy lấy chồng Lấy sớm như cô đây này rõ là khổ Hai đứa em của mày cái kìa So với con thì người ta thì thiếu thốn đổ đường Cũng may mà trời thương Cả hai đứa cũng ít ốm đau Chứ không thì cô chứ cũng chẳng biết làm thế nào cả Cứ mẫn nói Rồi lại quay lại hai đứa nhỏ Một trai một gái Thằng anh tên là Dũng 8 tuổi Còn em tên là Dung 6 tuổi Hai đứa nó ngoan lắm, bố mẹ nó bận cả ngày, hai anh em nó phải tự chăm nhau, vậy mà vẫn cứ ổn cả. Lâu lắm rồi Vi mới cảm nhận được cái cảm giác ở quê hương ấm áp. Tới ngày hôm đó, đại gia đình tề thủ đông đủ bên mâm cơm, ông bà đem chuyện của ngày nhỏ của Vi ra kể cho mấy đứa nhỏ. Nào là tè dầm, nào là trốn đi chơi trưa bị bà tét mông, khiến cho vì thẹn đỏ cả mặt. Cơm nước xâm xuôi thì mấy bác hàng xóm nghe Vi về chơi với ông bà cũng lục tục kéo sang để chơi. Ở quê tình làng ý xóm nó là như vậy, tối lửa tắt đèn có nhau. Ai chà, bé Vi mới ngày nào bé tí mà bây giờ lớn quá nhỉ. ra dáng gái thành phố lắm rồi đấy. Nhà bác có cái thằng Tùng đó, nó chưa có vợ đâu. Mày xem xét xem có được không nào. Mấy bác hàng xóm trên nhau mà nói. Một lát sau thì đám bạn thân của Vi ở quê cũng tới. Cả đám tay bắt mặt mừng kích như cả thập kỷ không gặp nhau. Lại này mày ở lại chơi lâu không? Chứ cứ như lần trước về được một hôm lại đi nghỉ, chán lắm. Đứa vừa lên tiếng là kinh Nhung là đứa bạn thân nhất của Vi ở quê. Trong đám bạn có 5 đứa có mỗi cái Vi với con Nhung là con gái. Này, về ở chơi lâu rồi bọn mình lại cười chuồng 80 như cái con nhỏ ấy. Một đứa trong nhóm lên tiếng. Vi đưa ánh mắt bực tức về phía nó Này sumo mày vẫn không quên Cái cú đấm ngàn cân của tao phải không Sumo là biệt danh của thằng Trung Một trong ba thằng bạn còn lại Ở trong nhóm Hai đứa còn lại là mạnh vật lực Trung sumo xoa xoa cái bụng béo Cười hề mà nói Ây bạn bè cả nói chuyện bằng miệng vẫn hơn chứ Nhìn cái bộ mặt nhăn nhở của nó vì không khỏi phỉ cười Kỳ thi vừa rồi đạt điểm cao chứ hả Dùng đứng đó nãy giờ mới lên tiếng. Nó là đứa ít nói, vì cái tính lầm lì cho nên cả đám đặt cho nó cái biệt danh đó là Dũng Lì. Vì quay sang Dũng cười mà nói, Cũng tạm được, theo bọn mày thì thao, có đứa nào đúp không đấy? Thằng Lực chề môi rồi nói, Ui dồi ôi, các anh đây mà đúp á còn khuya. Cả đám nhìn bộ mặt tươn tờn của Lực lõng lẻo không khỏi buồn cười. Nó là cái thằng nổ nhất làng mà sợ chết thì cũng chẳng ai bằng nó. Cả đám nói chuyện rất vui vẻ. Mãi đến tận khuya mới chào nhau ra về. Này, mai bọn tao dẫn mày đi đến chỗ này hay lắm. Bọn tao mới phát hiện ra cực kỳ đẹp. Sáng mai nhé Trước khi về, cái nhung nói nhỏ. Như sợ người lớn nghe thấy được. Ok, mai qua tao gọi nhá. Ok, mai qua gọi tao. Vì tạm biệt mọi người sau đó vào trong nhà leo lên giường. Ôm lên bà nội nhóng nhẽo. Cái thói quen ngày nhỏ thực sự rất khó bỏ. Sáng ngày hôm sau như đã hẹn, cả đám bạn sang nhà đón Vi đi chơi. Trước khi cả bọn đi bà Vi dặn, mấy đứa mày đi đâu thì đi, cấm có được ra sông nghe nó chưa. Cả đám vâng dạ rồi chạy đi mất. Này, bọn mày dẫn tao đi đâu đấy? Phi nhìn thấy rất nhiều cảnh vật lạ lẫm liền quay hỏi. Cứ đi đi rồi biết, đã bảo là bọn tao mới phát hiện ra mà lại. Trùng Sumo trả lời, Cả đám đi được tầm 20 phút Thì trước mặt xuất hiện một ngách hang Được che phủ bởi nhiều lớp dây leo chẳng chịt Phải để ý kỹ lắm mới nhận ra sự tồn tại của nó Cả đám lách mình tiến qua lại Một cơn gió lạnh thổi tới Khiến cho Vi không khỏi dùng mình Đi thêm tầm 5 phút Trong hàng tối Cuối cùng cũng đến nơi Trước mắt của Vi xuất hiện một cảnh tượng vô cùng đẹp Một cánh đồng hoa dại bật ngàn Bên cạnh đó là một thác nước Cả đám kéo nhau chạy ùa vào cánh đồng hoa, phi bị hút hồn bởi vẻ đẹp thiên nhiên của nơi này, vội lấy điện thoại ra. Sau đó cùng Vinh Nhung và hai đứa con gái thì nhau tạo dáng sống ảo. Bờ đứa con trai hì hục lấy ra đồ mang theo nào là nước ngọt bim bim, còn một con gà to đã được làm thịt từ trước. Sau một hồi chụp ảnh, vì vợ Nhung cũng phụ bọn nó một tay. Nhìn ba thằng loay hoay bên con gà nướng, thỉnh thoảng lại cãi nhau chí chóe. Vì mấy cái hiện tượng siêu nhiên trở đất hỡi Mà Vi và Nhung không khỏi buồn cười Đúng là mấy thanh niên hoi Tuổi trẻ chưa trải sự đời Này hai con kia tắm không hả Thác đầu sông nước sạch với lại mát lắm đó chung sùng mồ quay lại phía Vi và Nhung hỏi Vi cười mà nói Thôi đi bỏ tao lớn rồi chứ có con nít đâu mà rủ Trung mày tắm thì tắm đi Hai đứa tao ở đây trông gà cho Không nó chảy mất thì lại nhịn cả đám đó Thằng Lực biểu môi. Ờ, không đi thì thôi, đám đứa con gái đứa nào cũng sợ chết cả. Thằng Lực nói xong thì cởi áo chạy theo hai thằng kia để hòa mình vào trong giấm nước đầu nguồn trong vắt. Bảo họ lên bờ ngay đi, nhanh lên. Trong lúc Nhung và Vi đang loay hoay thêm thằng rồi sẽ con gà nướng thì bên tay của Vi văng vẳng như có tiếng của ai đó. Vi đều mắt nhìn xung quanh thì lại không thấy một ai. Vi quay sang hỏi Nhung. Này. Mày vừa có nghe thấy gì không hả Tao hình như là nghe thấy có ai đó nói đó Nhung nghe vì hỏi vậy Thì cũng chăm chú lắng nghe Một lát sau nó huyết vai vì và nói Mày bị hâm à Tao có nghe thấy gì đâu Ở đây ngoài nắm đứa mình thì làm gì có ai vì gái đầu cũng không để ý đến tiếng vừa rồi nữa Nhưng một lát sau thanh âm đó lại văng lên Lần này gần hơn gấp gấp hơn như thúc giục Nhanh lên Vi Không là không kịp nữa đâu Bạn cậu sẽ chết đó Vinh Nghệ Tism nói đó rất rõ, lại nghe thích câu bạn mình sẽ chết, vì hốt hoảng làm rơi cả bát ra vị nãy giờ đang thoạt đều lên mình con gà nướng. Ơ cái con này, phụng về thế hả? Bao giờ mới lấy được chồng? Nhung nhìn thấy vì đánh rơi bát ra vị thì liền cau có nhìn sang vị mà trách móc. Bất chợt, Nhung nhận ra ánh mắt của vị đang nhìn chăm chú về phía cây xoan cạnh bờ sông. Nhung đột biết trước mặt của vị lúc này là một thân ảnh mờ ảo vừa lạ vừa quen. Dường như là Vi đã từng gặp người này ở đâu đó Theo bản năng Nhung cũng nhìn chăm chú về phía đó Một hồi lâu sau nó chẳng nhìn thấy cái gì lạ Đẩy vai Vi một cái Nhung nói Này mày bị làm sao để họ con giả này Nhìn cái gì mà chăm chú vậy Mấy cái thằng nó tắm ở bên kia cơ mà Gớm hám chai thế là cùng Vi giật mình khi nghe tiếng của Nhung nói Cô quay sang Này có cô gái đứng ở đằng kia cứ nhìn tao Rồi lặp lại cái câu nói kỳ quạt cái gì mà Không nhanh lên thì bạn tao sẽ chết mà nhìn cái kia Bố cái con giả này Mày học cho lắm rồi tao hòa nhập ma Tao nhìn nãy giờ có thấy ai đâu Nhung cầu có Rõ ràng mà thôi để tao gọi mấy thằng kia lên bà Vì nói xong liền đứng dậy Đi ra mép sông gọi lớn Này cho chung... lên bờ nhanh đi cho tao Nhanh lên nào Đám trung dũng lực nghe vi gọi lên Thì cầu có Thằng trung sùng mô lớn tiếng nói vọng Đang tắm mát nên làm gì, gà đã chín đâu. Phía trong lòng có dự cảm bất an cho nên là cố thúc giục. Thì, thì lên phù bọn tao, chứ chứ bọn ta không có biết nướng, cháy hết gà đấy. Cả ba thằng nghe Vi nói vậy thì không đành lầm, nhưng cũng phải xài tay hướng bà mà bơi tới. Nhìn thấy ba thằng bạn của mình bơi vào trong bà, vì không khỏi thở phào. Nhưng cô chưa kịp an tâm, thì bóng tiếng của thằng Lực kêu lớn. Ờ, có cái gì động vào chân của tao vậy? Trung Sumo đang bơi bên cạnh lực nói. Chắc là con cá mù nào đó nó hút vào chân mày thôi, chứ có gì mà la toán lên vậy, bố cái thằng nhát. Khi nó còn chưa nói xong, thì Vi nhìn thấy cả thân người phía trên ụt ịch của thằng Trung Sumo như bị một cái gì đó kéo mạnh xuống dưới. Nó trở với vùng vẫy cố ngoài lên mặt nước. Nét mặt của thằng Trung lúc này tái mét, miệng của nó không ngừng la hét. Cứu, cứu tao với ấy giẫm lên chân của tao này. Tiếng của thằng Trung đứt quãng vì sợ nước, vì nét mặt trắng bệch đôi chân run rẩy ngồi bịch xuống đất. Con nhùng nãy giờ lòi hoay bên con gà, nhìn thấy thằng Trung vùng vẫy thì cũng la toáng lên, chạy ra mép nước và rút sắng kêu gọi hai thằng dũng lực nhanh chóng cứu lịch Trung. Hai thằng dũng lực thoáng chút sợ hãi, nhưng nhìn thấy bọn bạn đối nước cũng không dám chần chừ, lập tức lao tới mỗi thằng một tay. Nắm lấy đầu của thằng Trung mà kéo lên Nhanh nhanh lên chúng bài ơi bơi nhanh lên Nó nó nó đang tới Vì hét lên trong sự hoảng loạn Lúc này trong đôi mắt của cô Chỉ thấy ba thằng bạn đang vùng vẫy trong nước Mà xung quanh bọn nó có rất nhiều bóng dáng mờ ảo Mỗi cái bóng đang ra sức níu kéo thân thể của ba thằng bạn nó Như muốn dìm cả ba thằng xuống nước Vì gạo chết trong tuyệt vọng Nhìn thấy cả ba thằng bạn thân Đang bị dần chìm xuống Thì bỗng nhiên cô chợt nghĩ tới điều gì Ngay lập tức cô đứng dậy Chạy thẳng tới cây soàn lớn Nơi cô nhìn thấy bóng dáng của người thiếu nữ kia Tôi không nhớ ra cô là ai Nhưng mà nếu cô đã có lòng cảnh báo tôi Thì xin cô sẽ thấy giúp đỡ bạn tôi Tôi cầu xin cô đó Vì vừa dứt lời Thì nghe thấy một tiếng thở dài Cái đó là một cơn gió lạnh Đứt qua mặt của vi Mang theo một hương vị quen thuộc Vi như bị kéo vào một miền ký ức Đã ngủ sâu trong tiềm thức Cô từ từ nhắm mắt lại Đến khi mà mắt ra Thì toàn cảnh như biến đổi Trước mắt Vi bây giờ Không phải là cánh đồng hoa Hay là khúc sông đồng nguồn đang chảy qua làng Mà là một khung cảnh quen thuộc khác Ánh trăng tròn Ngày dằm treo trên đầu lưỡi tre ven sông cuối làng Vi nhìn thấy một đám trẻ con Đang tiếu tít chơi đùa Có hai đứa nhỏ nhìn rất quen mặt Chăm chú nhìn lại vì nhận ra chính mình là một trong hai đứa trẻ đó. Bên cạnh cô là một cô bé khác, tóc tếp búi gọn gàng, khuôn mặt bầu bính dễ thương, bỗng một đứa chồng đám liền tiếng. Hôm nay chơi đến vậy thôi, bọn mình phải về rồi, vì cô muốn đến nhà bọn tớ chơi không? Vì bất giác lên tiếng, nhưng cô nhận ra như cô không hề tồn tại trong thế giới này vậy. Mọi hành động hay lời nói của cô đều vô thành vô tức. Vi nhận ra mình giống như đang xem một bộ phim quá khứ của mình vậy Bên tai của cô vàng liền tiếng nói của chính mình ngày còn bé Tớ tớ xa ông bà mắng hay là để hôm khác được không? Không được, hôm nay trăng sáng dẫn lối Nếu mà vì không đi thì từ ngày mai bọn tớ sẽ không đến chơi với Vi nữa đâu Tớ... thôi được rồi, vậy tớ đi cùng các cậu Vì kinh hãi khi nhìn thấy mấy đứa nhỏ kia lần lượt nối đuôi nhau đi xuống dầm sông Chính bản thân của mình cũng sai bước theo chân của bọn chúng. Cô hốt hoàng kêu gạo như muốn ngăn đứa bé tiên vì kia lại. Nhưng tất cả đều trở nên vô vọng. Cô thật sự không hiểu tại sao lúc đó cô lại không nhận ra mình đang bước dần xuống sông. Lẽ nào lúc đó cô bị ảo giác? Bất chờn cô bé xinh xắn kia nắm lấy tay của vì kéo lại. Cậu đừng đi, bọn nó... Cô bé kia còn chưa kịp nói hết câu. Thì đã bị đứa bé vừa rồi chạy tới Để mạnh một cái ngã ra đất Đứa bé nọ chừng đôi mắt trắng rã Nhìn về phía cô bé kia mà quát Không phải là việc của mày Mày cút đi Khi nhìn vào đôi mắt của nó Vinh Như nhận ra lúc đó cô gặp phải thứ gì Nội tâm càng thêm lo lắng Ngay lúc này Nhìn thấy bản thân đang chìm dần vào trong mắn nước lạnh lẽo Từ xa có một người nữa xuất hiện Đó là một người đàn ông trung niên Chú từ xa đã nhìn thấy sự lạ cho nên nhanh chóng chạy tới, không biết chú ném ra thứ gì, nhưng vị chỉ thấy hai đứa bé một trai một gái rú lên khoái dị. Sau đó đứa bé gái vội vã chạy vào đám cây bên đường, còn đứa bé trai thì ném ánh mắt giận dữ về phía người đàn ông kia, sau đó lao xuống sổng. Nhắm một cái đã không còn tí tăm hơi đâu cả. Ngài đàn ông kia khi nhìn thấy cô bé Vi đang chơi với dưới giằm nước thì vội vàng lao xuống để kéo cô lên. Lúc này trong đầu của Vi tất cả hình ảnh như đang được tuôn đi tuôn lại nhiều lần Cô giật mình như nhận ra điều gì đó Thì ra đây là một ký ức mà mình đã mất đi sau một lần chết hụt đó Đúng rồi là Lan Cô bé đó tên là Lan Cô bạn bí ẩn của mình ngày còn nhỏ vì hướng mắt như tìm kiếm cô bé tên Lan nọ Nhưng không thấy Bất chợt cô nghe thấy giọng nói của thiếu nữ hồi nãy vang lên Cậu nhớ ra tớ rồi phải không? Được gặp lại cậu tôi rất là vui Nhưng mà cậu mau đi khỏi đây đừng có quay lại Dòng sông sắp không thể khống chết được bọn chúng nữa Mau đi khỏi nơi đây trước khi quá muộn Tôi sợ mình không thể bảo vệ cậu lâu hơn được nữa Đi đi Vi Vi giận mình tròn tỉnh lại Trước mắt của Vi lúc này đó là Nhung Nét mặt lấm lem buồn đất đầy nước mắt Ba thằng trùng dũng lực cũng đang ngồi bên cạnh cô Nét mặt trắng bạch Toàn thân run dày vịt lạnh Mày tỉnh rồi hả Cuối cùng mày cũng tỉnh rồi Làm tao sợ muốn chết Nhung nức nả ôm ly phi mà khóc lớn Vừa rồi một bên nhìn thấy con bạn thân Chạy đến gốc xoan làm nhảm Sau đó ngã vật ra đất bất tỉnh Một bên là ba thằng bạn Đang chơi với ở giữa rầm con Nhung không biết phải làm sao Bất chợt nó nhận ra ba thằng bạn của mình Sắp chìm xuống Như lại được một thứ gì đó nâng lên khỏi mặt nước Cái đó như ba thằng thoát khỏi trói buộc vô hình Dùng hết sức lực bơi vào trong bà Trên mặt sông từng đợt sóng không rõ nếu bắt nguồn vẫn đang cuộn lên và vào nhau Như có thứ gì đó đang khuấy động Nhung đâu biết được rằng trước mắt của cô đang là một trận chiến ác liệt của cô bé tên lăn nọ Cộng mấy vong hồn thân hình to lớn gớm ghiếc Ngay lúc mà vi cầu khẩn Lan đã quyết định rời bỏ thân cây nơi mà cô đang tu luyện Dù biết rằng nếu bây giờ cô rời khỏi đó Công sức tu luyện bao năm Xem như uổng phí Con đường tu hoành răng rả Nếu muốn đầu thai lại phải bắt đầu Lại từ đầu Nhưng trước lời thỉnh cầu của Vi Cuối cùng Lan cũng không đành lòng Vừa rồi chính Lan đã lào tới Nâng đỡ thân thể của ba thằng Trung dũng lực Mặc cho phía sau lưng bị đám vong hồn kia công kích Đến khi cả ba người Lên được đến bà Lan mới quay lại phản đòn Hơn 10 năm qua đi, khi mà Vi rời cùng với bố mẹ, Lan cũng không rời khỏi thân cây, nơi có sát của cô ở dưới nữa. Lan truyền tâm tu luyện từ đó, thực lực của cô cũng tăng lên không ít. Vì vậy mà hôm nay một mình cô có thể tạm thời ngăn cản được đám ác vòng đó. Vi đã đánh ngồi trên mặt đất, từng dòng ký ức năm đó cứ lặp lại trong đầu. Vi bỗng vùng dậy và nói lớn, Lan, là cậu phải không? Cậu ở đâu? Suốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy? Cả đám bạn mắt tròn xe ngơ ngác nhìn về phía cổ Vi. Trong đầu cả đám bây giờ đều chung một suy nghĩ. Có lẽ vừa rồi Vi nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp dẫn tới thần chí có phần hoảng loạn. Cả đám đang định tiến lên ăn ổi thì bất chợt trong gió văng lên âm thanh kỳ quái. Tiếng nói ấy cứ văng vọng như từ một cõi xa xăm vọng về. Là tôi, cậu và mọi người hãy mau rời khỏi đây. Bọn chúng sắp thoát ra rồi, làng các cậu sắp gặp đại họa, bảo mọi người mau đi đi." Giọng nói của Lan Đức Quảng có phần yếu ớt, vừa rồi lăn một ngăn cản đám ác vong đó, bị chúng vì đánh dẫn đến bị thương. Giờ phút này cô đang ẩn thân vào cây lớn tiến hành điều tức. Vì và mọi người nghe thấy những lời này thì không khỏi sợ hãi, đám tầng chung co rúm lại túm lấy cánh tay của Vi rồi hỏi: ơi, ai ai vừa nói vậy?" Trương Bắc Minh bảo mày có thể nhìn thấy ma, bọn ta lúc đấy không tin, không lẽ mày. Thằng Trung Sùng Mô lắp bắp không nói được hết câu. Vì lúc này cậu không có tâm trạng hay thời gian mà giải thích, cậu bảo tất cả mau chóng trở về làng. Dựa vào ký ức mới tìm lại, cậu hiểu Lan đang nói đến điều gì. Về tới làng cả đám đem câu chuyện kể lại cho ông nội Cổ Vi. Nghe xong câu chuyện, ông nội Cổ Vi đôi mày bà khẽ nhú lại rồi nói: Chúng mày sao lại đến cái bãi đất bồi đó mà chơi hả cậu biết đó là cấm địa của cái làng này không Mấy người già chúng ta không muốn nói về cái vùng đất đó Cũng là vì sợ có người hiếu khi mà tin vào ấy vậy mà Thôi Chuyện cũng đã qua rồi May mắn là mấy đứa không có làm sao Bây giờ đứa nào về nhà của đứa đó Ông đến trường làng nhà ông ấy triệu tập mọi người Nếu mà lời nói kia là thật Thì tin đoán của cái anh Minh kia 10 năm về trước Quả nhiên xảy ra Đám ác vòng kia cuối cùng cũng ngoan lên bờ rồi đó Tới hôm đó một cuộc họp khẩn cấp được diễn ra Mọi người đến đông đủ chưa Dạ đông đủ hết rồi cụ Còn mỗi cái nhà ông Long cuối làng thôi ạ Ui dạo ơi cái nhà ông ấy có bao giờ qua lại với ai trong cái làng này đâu Có lẽ cũng vì cái nguồn gốc gia đình đấy mà Mà kệ ông ấy chúng ta cứ bàn bạc đi Chứ việc gấp gấp lắm rồi Tại nhà của trường làng lúc này Có rất nhiều người đang nhau nhau nói chuyện cụ Khang người già nhất làng lên tiếng và mọi người im lặng sau đó nói sự việc lần này rất là quan trọng giờ này có linh tính rằng chuyện có liên quan đến sự cố năm xưa cái đám ác nhân thất đức ấy lúc sống cướp của giết người mà đến chết vẫn còn quanh quần ở đây thật là oan nghiệt nghe cụ Khang nói như vậy mấy cụ cao tuổi trong làng đó bao gồm cả ông nội cổ vi cũng gật đầu nét mặt của ai cũng có chút suy tư Cháu không phải là người ở đây, cho nên là chuyện năm xưa cháu cũng chỉ nghe nói qua một chút. Các cụ nếu mà đã biết chuyện gì thì xin kể lại đầu đuôi. Cháu tuy đạo pháp kém cỏi nhưng mà cũng muốn giúp làng tao vượt qua cái lần này. Người vừa lên tiếng đó là Bắc Minh, người năm đó đã cứu vì thoát khỏi đám má chết trôi. Lại nói về Bắc Minh một chút, bác là một người ở dưới xuôi. Năm xưa không biết xảy ra biến cố gì, mà bác phải bỏ xứ để lên đây. Bác Minh một thân một mình Sống ở làng cổ Vi ngót nghét hơn 10 năm Dân làng biết bác là một thể pháp Cho nên 10 năm qua trong làng Hãy xảy ra sự gì lạ Thì đều đến nhà Bắc Minh Và tẩy giúp đỡ Vì thế nên từ lâu Người làng cũng quý mến mà xem bác như người thân Ngày đó khi mà cứu sống Vi Bác Minh nhìn ra âm khí ẩn hiện Bao phủ mặt sông Cho nên đã cảnh báo mọi người Lúc đầu dân làng cũng không để ý lắm vì lâu nay cuộc sống vẫn bình thường. Nhưng mà đến khi xuất hiện vài vụ người chết đuối kỳ quái, con sông vốn tấp nập người chào thuyền bắt cá, hay là những người tắm giặt từ đó cũng vắng bóng hẳn. Nghe bác mình nói như vậy, thì ông nội Cổ Vi cũng liền tiếng nói. Nếu mà anh mình đã nói như vậy, thì tôi cũng xin đỡ lời các cụ ở đây để kể lại cái câu chuyện của năm xưa. Năm đó là năm đầu tiên miền Bắc của nước ta giành quyền độc lập tự chủ Nhà nước ta lúc đó thì hành chính sách cải cách dụng đất Cũng là bước đà cho chế độ bao cấp diễn ra mạnh mẽ sau này Làng của chúng ta khi đó nghèo lắm Cơm không đủ no áo chẳng đủ mặc Trong làng lúc đó có chăng cũng chỉ có nhà lão văn địa chủ là giàu có Bao nhiêu hoa màu chúng ta làm ra phần lớn Đều bị gia đình của lão dùng mọi đều vơ vét Không những vậy hắn còn ngang nhiên cướp đoạt giết chết những người phản kháng Sao làng rất là căm tức Cho đến khi nhà nước chủ trương cải cách rộng đất, phần lớn đất đai của Lão Văn bị tịch thu chơi cho người nghèo. Lão Văn vì thế mà sinh ra cầm phẫn. Hắn móc nối với các địa chủ khác quanh vùng, ý đồ chống đối chính quyền. Nhưng mà tất cả việc làm của chúng không qua mắt được sự sáng suất của đảng và nhà nước. Tất cả tổ chức chống đối đều bị tiêu diệt. Cả gia đình của Lão Văn lên thuyền theo sông bỏ trốn. Thật không may thuyền bé lại trả đông người cho nên bị lật. Cả một đại gia đình gồm 21 người nhà của Lão Văn, già có trẻ con có, duy chỉ có một người sống sót còn lại đều bị bỏ mạng. Cũng từ đó mà làng chúng ta thi thoảng lại xảy ra những sự việc kỳ quái. Người chết đuối cũng nhiều hơn. Trước khi anh mình này tới đây, khúc sông chảy qua làng cũng đã cướp đi rất nhiều mạng người. Giang làng của chúng tôi cũng bán tí bán nghi, nhưng mà không biết phải làm như thế nào cả. Chỉ đành sống chung với nỗi sợ hãi từ đó cho đến bây giờ Theo lời của cụ Thì cháu cũng loáng thoáng đoán để cây lai lịch Của đám ác vong ở di sông Nhưng mà như vậy bọn chúng đã tồn tại Ở đây cũng khá lâu Tu vi của chúng có lẽ cũng không có yếu Sợ dĩ rằng thời gian qua Chúng chưa lên được bờ Là bởi vì chưa sát hại đủ số người cần thiết Sau bao nhiêu năm qua Người trên khúc sông này rất là nhiều Có lẽ con số ấy cũng gần đủ Khi nãy biết truyền cháu có bói một quẻ Trăng tròn tháng này là ngày nguyệt thực Là ngày âm khí thịnh nhất Đám ác vòng kia nhất định sẽ nhân cơ hội này Mà thoát liên bà Bọn chúng bị kìm hãm suốt mấy chục năm qua Lại mang mối hận to lớn Đối với dân lãm Nếu mà thực sự chúng thoát liên bà Thì rất là nguy hiểm Mọi người nghe Bắc Minh nói đến đây Ai cũng đều tỏ ra sợ hãi Cậu Khang liên tiếng hỏi Vậy thì theo anh Minh chúng ta phải làm như thế nào Không lẽ chuyện này mà lại phải bỏ mồ Mà tổ tiên mà đi biệt xứ Tôi không còn nỡ đâu. Thân già này sống đến nay ngót nghét cũng đã chín chục Có chết thì cũng chẳng tiếc. Anh nói đi, tôi sống chết cũng muốn chiến đấu với cái thứ ác nhận thức đức đó. Cô Khang nói với cái giọng hào hùng, khiến cho ý chí của người dân làng sôi sục. Giống như sắp đương đầu với giặc ngoại xâm vậy. Đúng đó, trong làng của chúng ta có mỗi nhà anh Minh kia là theo kinh nghiệp thể pháp. Anh nói sao thì chúng tôi nghe vậy. Nhất quyết phải bảo vệ quê cha đất tổ. Mọi người bắt đầu nhau nhau đưa ra ý kiến, bác mình nhìn thấy sự đồng lòng ấy cũng không khỏi hài lòng. đoàn Bắc nâng tay xin mọi người trật tự sau đó liền nói. Nếu mà mọi người đã tin tưởng thì trong đây cũng xin cố gắng hết mình. Còn vài ngày nữa là đến trăng tròn, làng của chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ trước khi đám ác vong ghi thoát ra. Từ giờ cho đến lúc đó, dân làng tuyệt đối không ai được ra sông. Cháu quan sát mặt sông thấy được âm khi rất là nặng. Chỉ sợ nếu mà có sơ xảy lại có người chết, thì chẳng cần đến chăng tròn bọn chúng đã lên bà rồi. Bắc Minh nói đoạn hỏi cụ Khang về khúc sông mà chiếc thuyền nhà Lão Văn bị chìm. Theo lời của chú thì ma chết trôi sẽ không tùy ý lên bờ ở địa điểm khác ngoài nơi nó chết. Dần dần hay có câu, chết có giớp là như vậy. Khi đã nắm bắt được tình hình cụ thể, Bắc Minh mời mọi người trở về nhà trước. Ngày mai sẽ có nhiều việc cần đến sự giúp đỡ của mọi người Thôi hôm đó khi mà người đã về hết Bác Minh gọi đám chúng tôi về nhà bác nói chuyện Tại đây bác hỏi cặn kẽ chuyện của chúng tôi gặp phải hồi chiều Khi nghe xong bác quay sang hỏi Cô gái đó tên là Lan phải không? Ồ bác, bác biết Lan à Không chỉ biết mà còn biết rất rõ Năm đó khi mà cũng nhờ con bé giữ cháu lại Nếu không thì bác cũng không có đến kịp mà cứu cháu đâu Lần đó nó bị ác vong nhi kia kéo lên để đỡ đòn của bác, bị thương không nhẹ. Sau khi đem cháu về nhà, bác có quay lại ven sông thì gặp nó. Nhìn thấy trên người của nó không có oán khí, bác biết nó là ma lành. Lại cũng không phải là đồng bọn của đám ác vong kia, cho nên nó theo chỉ bảo cho nó cái cách tu hành để sớm ngày đầu thai. Số phận của con bé cũng thật khổ, mới tí tuổi đầu mà đã phải lìa xa nhân thế. Nghe bác Vinh nói như vậy vì không khỏi thương cảm hỏi cặn kẽ sự tình. Bác Minh nhấm một ngụm trà sau đó kể tiếp. Lần có kể việc bác là bố mẹ của nó mất sớm cho nên nó ở với ông bà ngoại. Năm nó lên 6 thì ông bà tuổi cũng cao. Vì thương ông bà cho nên là sau giờ học con bé nó có đi mò cua bắt ốc phụ giúp cho ông bà. Thế rồi một lần mưa lũ của ốc ven bờ rất là nhiều. Khi đang bắt cua ở ven sông Thì nó bị đám ác vong kia túm lên chân mà kéo xuống Vốn là con nhà trải lưới lại ở mép sông Cho đến mới 6 tuổi con bé đã bơi rất là giỏi Nó cố gắng bấu víu để lên được bà Nhưng mà sức của một đứa nhỏ là có hạn Con bé kiệt sức mà chết Thân xác của nó bị đất bồi phủ lên Cả làng đi tìm kiếm mà không có thấy Có lẽ cái cây xoan to mà mấy đứa thấy chiều nay Chính là nơi con bé nó nằm đó Bác Minh kể xong câu chuyện về Lan thì nước mắt của Vi cũng đã rơi tự bao giờ, có sắc thương cho số phận của Lan. cũng không quên cảm kích cô bạn nhỏ, nhà con Lan mà cô có thể sống cho đến tận bây giờ. Sáng ngày hôm sau, tất cả các hộ gia đình trong làng đều cử một người tập trung tại nhà của Bắc Minh. Tại đây Bắc Minh phân phó mỗi người một việc, người ra thị trấn mua tiền vàng mã, giấy tím về vẽ bùa, Người thì chặt che che ra từng bó nhỏ. Tất cả mọi người đều hết sức tập trung vào công việc mình được phân công. Vì và đám bạn thì ở nhà không có việc gì làm, cho nên cũng hầm hỏa tham gia cùng với mọi người. Trước ngày hôm đó, khi mà mọi thứ cũng đã được chuẩn bị gần như đầy đủ, mọi người cũng đã về lo cơm nước. Vì mới tiến đến phía Bắc Minh, lúc này Bắc vẫn đang cắm cuối tổ vẽ thứ gì đó. Di run rộng khẽ thì thầm như sợ có ai nghe thấy Bác bác Minh Trong trong nhà có nhiều người lắm Mà sao cháu nhìn mãi không rõ được mặt hả bác Bác Minh Vì nói như vậy thì có tháng chút giật mình Bác quay đầu hướng đưa mắt Có vẻ ngạc nhiên về phía vi mà hỏi Cháu nhìn thấy bọn họ sao Vâng ạ Có nhiều người lắm bác ạ Cháu để ý nãy giờ Họ bàn tán gì đó cháu nghe không rõ à, Họ cũng giống như cây lan đều là vòng lành Vì thân xác bị thất là không thể đầu thai. Những năm bác Vân Du hành đạo đã gặp họ. Vì thương tình cho đến bác thu nhận họ về làm âm binh. Cùng bác chạm yêu trừ ma tích lưỡi âm đức. Để mai này sớm được đầu thai chuyển thế. Vì nghe đến đây thì không khỏi ngạc nhiên. Âm binh ạ? Sao sao cháu lại có thể nhìn thấy họ? Từ đầu cháu đã thấy. Cháu nói với đám kinh nhung nhưng bọn nó lại không có thấy. Vậy là sao hả bác? Bắc Bình khẽ cười mà nói. Cháu có cằn có quả đấy Trời ban cho cháu đôi mắt âm dương Xem ra con đường sau này cháu đi cũng ràn chuẩn lắm Là sao ạ Mắt âm dương là sao hả bác Vì như mày suy tư Sau đó hướng về Bắc Minh Nhưng là muốn bác giải thích rõ một chút Mắt âm dương có nghĩa là Đôi mắt có thể nhìn thấy sự vật Của âm dương hai giới Nói dễ hiểu hơn là cháu có khả năng nhìn thấy người âm Cũng không có gì đáng ngại cả Cháu đừng có quá lo lắng Bác đang lo là không có người trợ thủ, đúng là một cơ duyên khi mà ngay bên cạnh bác lại có một đứa mắt âm dương, chuyện lần này có thêm hy vọng rồi đó. Nghe bác mình nói xong, vị cũng lờ hiểu ra vấn đề, vì lục lại trong trí nhớ có rất nhiều hình ảnh thoáng qua mờ ảo bất thường. Chính lúc này vị nhân được khai ngộ, cô hiểu những điều kỳ quái hay những bóng hình mờ ảo kia thực chất là gì. Có lẽ đó là những sự vật con người đến từ âm giới. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì hả bác? Chỉ còn vài ngày nữa là trăng tròn rồi ạ? Không vội được, hôm nay chúng ta chuẩn bị kỹ một chút. Ngày mai bắt đầu bố trận ngoài khúc sông, cháu có người thêm mùi gì không? Dạ, hình hình như là mùi tanh bác hả? Đúng, đấy là mùi của oán khí đó. Nó cũng mới xuất hiện gần đây. Nơi này cách xa bờ sông như vậy mà vẫn người thi được. Nói rõ là tu vi của đám ác vong kia không yếu. Nói tiếp đây bác Minh lại đưa ánh mắt phức tạp nhìn về phía của Vi Dường như cảm nhận được dị động lạ thường phát ra từ trong nhà Toàn thân của bác Minh chấn động Là chiếc vòng đó Không lẽ con bé đó chính là... Bác Minh câu hít một hơi bình ổn lại tâm tình đang kích động Dù đã đoán được một nửa thân thế của cô bé trước mặt Nhưng bác vẫn chậm tư một hồi bác liền đứng Chắc có sợ đám ác vong kia không? Vì người khi nghe bác Minh hỏi như vậy Một hồi suy nghĩ cô đáp Dạ cháu cháu có một chút à Đó là cảm giác bình thường của bất cứ ai Khi mà chưa trải qua cái chuyện tâm linh quái gì Vậy cháu có muốn giống như bác hành đạo giúp đời Cứu giúp mọi người hay không Vì chậm từ suy nghĩ công nghĩ tới an nguy của dân làng Nghe tới ông bà Các cô chú bạn bè và cả lan nữa Tháng chút ngập ngừng cô hạ quyết tâm Liệu cháu có làm được không ạ Chỉ cần cháu quyết tâm mà thôi Con đường trở thành thể pháp rất là gian nan Nhưng mà bác tin là cháu sẽ làm được Vâng cháu phải bảo vệ mọi người Bác giúp cháu về à Rất tốt Lại đây bác hướng dẫn một chút Cháu tuy có căn trở thành thể pháp Nhưng mà chưa chính thức tư luyện Tuy cương khí trong người của cháu So với người bình thường mạnh mẽ hơn Nhưng mà cháu chưa thể tùy ý sử dụng Hôm nay bác sẽ chỉ cho cháu cách vận dụng cương khí Sau đó lập đàn cáo thỉnh thần Minh Xem như là lễ nhập môn Ánh mắt của Vi trớt đầy sự háo hức Xen lẫn trong đó là một chút lo lắng Nhưng giờ phút này cô đã hạ quyết tâm Cô không muốn dân làng cô gặp nguy hiểm Bác Minh nhìn thấy sự kiên quyết đó Bác không khỏi vui mừng Trong thâm tâm bác nghĩ Thần thu huyền vũ Cuối cùng cũng tìm thấy thần khí của người Sư phụ Đệ tử cuối cùng cũng không phụ sự ủy thác của người Các vị sư huynh hy vọng mọi người Cũng tìm ra người mang thần khí Của các thần thu còn lại Bắc mình nhát mặt năm chiêu Tiến lại bàn thờ lấy xuống một chiếc hộp gỗ Sau đó mở ra Phía bên trong đó được một chiếc vòng tay rất đẹp Bắc mình hai tay cùng kính Nâng vòng tay lên thần trí hồi tưởng lại quá khứ Sư phụ Bốn thanh niên Ai nít trên người đều chẳng chịt vết thương Nằm trên mặt đất mà gào thét Trước mắt họ lúc này Là một ông lão Đạo bào vất vựa ở trong gió Phòng thái hiên ngang Tây đang nắm chặt một thanh đoản kiếm hình thí sù nhưng trên thân kiếm lại đang toát ra quang mang rực rỡ. Ông lão nhắm nghiền mắt miệng lẩm bẩm: "Trận chiến hôm nay đã vượt ngoài sức của các con, sau này cố gắng tu luyện cho tốt. Nhớ kỹ lời ta dặn, nhất định phải tìm ra thần khí của tứ đại linh thú. Hoàng linh linh thú từ năm đắc biệt tích cùng với đại sư huynh của các con. Giờ chỉ còn trông chờ vào tứ đại linh thú còn lại mà thôi." Chỉ khi tìm được họ mới mong tiêu diệt được gốc rễ âm xảo quỷ huyết này. Hôm nay ta không thể trở về cùng các con được, thân gian này chỉ đành bỏ lại đây dùng tu vi cả đời phong ấn lại cổ mộ. Kéo dài thêm mấy chục năm nữa, trong thời gian đó nhất định các con về tìm thần khí tứ linh đang lưu lạc, giao lại bốn chiếc vòng tay này cho họ. Một khi máu của những người mang thần khí dung nhập vào vòng tay, tự nhiên sẽ sinh liên kết chặt chẽ. Kích phát tiềm lực trong cơ thể của họ Nhớ kỹ lời của ta dạy Ông lão nói xong Điếc mắt nhìn về bốn đồ đề yêu quý của mình Cái đó ném ra bốn chiếc vòng tay Vốn là pháp khí thiếp thần của tứ đại linh thú Thanh long bạch hộ Chu Tước huyền vũ Trong truyền thuyết về phía bốn người Xong rồi hít thầy lão bất quyết niệm chú Quảng mạng trên thần kiếm bảo khởi Bao phủ toàn thân lão Kế đó quàng mạng không ngừng khuếch tán cho chắn toàn bộ cửa mộ Một đoàn quỷ khí thì khí tả linh trì khí Cùng với yêu khí từ trong cổ mộ ập tới và đập trên kết giới phong ấn của lão UỆnh một tiếng kết giấy tựa hồ mong manh nhưng lại vô cùng kiên cố Mặc cho lực lượng khủng bố kia không ngừng công kích Nhưng vẫn không xuất hiện bất cứ một điểm suy yếu nào Ông lão nọ hai tay bắt ấn từ từ ngồi xuống Thanh đoạn kiếm xù được lão cắm trước mặt. Toàn bộ thân thể của lão từ từ héo rút một cách thần kỳ. Có lẽ khoa học cũng không chứng minh được. Toàn bộ quang mang phát ra từ thân thể của lão, từ từ dung nhập vào đoàn kiếm. Đến khi luồng quang mang quyết cổng biến mất, chỉ thấy đoàn kiếm sáng bừng lên một lần nữa sau đó trở lại bình thường. Toàn bộ quang mang cũng tiêu tán chỉ còn lại một vệt mỏng kết giới. Vẫn hiện ngang chống đỡ công kích của lực lượng hỗn tạp âm khí kia. Bốn đồ đề của lão như thích sư phụ tự phép bỏ tu vi của mình, Lại hủy đi nguyên thần cùng với hồn phách, Hy sinh vì đạo thì không khỏi đau xót. Cả bốn người hướng ánh mắt căm vẫn nhìn vật trong cổ mộ, Một trong bốn người lên tiếng. Di nguyện của sư phụ, bốn anh em ta phải tận lực mà làm, Chiến tranh liên miệng quy hướng chúng ta bị dày xéo. Tôi sẽ nhập ngũ biết đâu trên chiến trường lại xuất hiện người tôi muốn tìm, anh em tính sao? Em cũng theo anh cả, chiến tranh không tránh khỏi, nhưng mà những người chết tức tười oán khí cũng từ đó mà ra. Em suy đoán thần khí cũng nhanh xuất hiện thôi, nếu là ý trời sắp đặt nhất định sẽ để chúng ta tìm được. Đúng như vậy. Hai người còn lại cũng chung một ý kiến, cái đó bốn người quỳ gối hướng về ông lão bái bà bái thật sâu. Vì hai cốt của ông lão nằm ở phía trong kết giới, cho nên họ không thể đem về mai táng, chỉ đành làm như vậy. Xong rồi tất cả bốn người quay lưng rời đi. Sau này bốn người chia ra mỗi người một hướng. Như đệ tử của ông lão mang theo vòng ngọc mắt hổ thuộc tính kim trong ngũ hành, tượng trưng cho bạch hồ đi về phía tây. Đệ tử thứ ba mang theo vòng Hoàng ngọc, thuộc tính hòa trong ngũ hành, tượng trưng cho chủ tước đi về phía nam. Đệ tử thứ tư mang theo vòng tay đá mã não Thuộc tính mộc trong ngũ hành Tượng trưng cho là thanh long đi về phía đông Còn người thanh niên tên là Minh Mang theo vòng tay được làm bằng thạch anh tóc bạch kim Thuộc về tính thủy trong ngũ hành Tượng trưng cho huyền vũ đi về phía bắc Bắc Minh suy tư hồi lâu khét thở dài lầm bẩm nói Hơn 40 năm giảm giã Không biết giờ này các anh em của ta đang ở đâu Còn sống hay đã chết Ba người mang trong mình thần khí còn lại không biết đã được họ tìm ra chưa Hy vọng cách hẹn cách đây 40 năm bọn họ còn nhớ Chỉ hy vọng đến lúc đó bốn anh em ta gặp mặt Vì sư phụ mà báo thủ Đang lúc mà Bắc Minh suy tư Vì đứng một bên liền đến tiếng Bắc Minh, Bắc Minh, bác sao vậy ạ? Hương nến cháu đã chuẩn bị đủ cả rồi Tiếp theo và làm sao hả bác? Bắc Minh nghe tiếng của Vì gọi thì liền quay đầu lại Lúc này vị chỉ nhìn thấy trong đôi mắt thấm đầy nỗi suy tư ấy, đang thoát ra một nỗi buồn rười rười. Cái đó bắt mình lên tiếng. Xong hết rồi sao? Nào ta công quý xuống trước chư vị thần minh. Nếu mà cháu thực sự đã sẵn sàng thì dùng máu của cháu nhỏ bầy giọt lên vòng tay này. Từ giờ nó sẽ theo cháu. Vì có vẻ do dự, không phải cô chưa sẵn sàng mà là vì cô sợ đau. Một đứa con gái mới lớn, dù sao tính nhút nhát vẫn còn đó. Do dự một lát vì cuối cùng cũng được con dao nhỏ cắt nhẹ lên đầu ngón trò của mình. Nhỏ lên vòng tay Bắc Minh đưa cho bầy giọt máu, sau đó đưa lại chiếc vòng cho Bắc Minh. Bắc Minh đổi tay nhận lấy chiếc vòng không ngừng run lên nhẹ nhẹ. Không phải là bác sợ hãi điều gì, mà là trong nội tâm bác đang rất xúc động. Cuối cùng bác cũng tìm ra thần khí huyền vũ. Bác Minh cùng kính đặt chiếc vòng tay trần lại bàn thờ, sau đó thắp lên bàn nén hương. Xong rồi bác nhắm nghiện đôi mắt lầm nhầm đọc chú. Vi đứng ở một bên ngây ngốc mà nhìn, không biết Bắc Minh đang làm gì. Đột nhiên thì trong chiếc vòng tay phát ra ánh sáng bạc nhẹ nhẹ. vì chỉ thấy trên khóe mắt của bác Minh xuất hiện một nụ cười hạnh phúc. Kỳ đó bác đưa lại vòng tay cho Vi mà nói, Cháu đều nó vào, từ giờ nó là của cháu. Bây giờ bác sẽ dạy cháu cách vận chuyển cương khí đơn giản nhất Còn sâu xa phải chính từ cháu lĩnh hội Bác mình nói đoạn liền đưa thêm cho vì một cuốn sách bác lại nói thêm Cuốn sách này là tâm huyết cả đời của bác Trong đó ẩn chứa rất nhiều huyện cơ Mà chỉ cháu mới có thể học được Chính bác đây là cho dù muốn cũng không thể xem thấu Nào bây giờ hãy nhắm mắt lại Dồn sự tập trung vào chiếc vòng Khi đó cố gắng cảm nhận vị trí của nó thông qua cảm giác của cháu. Một khi cháu có thể cảm nhận hay nói cách khác là dùng thần thức nhìn thấy hình ảnh của chức vòng Có nghĩa là cương khí của cháu đã tìm ra được điểm cháu muốn vận chuyển đến. Vì nhắm mắt lại làm theo chỉ bảo của Bắc Minh, dần như vì mang trong mình thiên phú dị bẩm Chỉ nghe qua một lần liền hiểu ý nghĩa của phương pháp đó, cô nhắm mắt thả lỏng người, nhập tâm cảm nhận chức vòng Bóng cổ alim một tiếng, cái đó của gấp gáp nói. Bác Minh, cháu cảm nhận thấy nó rồi à? Cảm nhận thấy nó rồi bác ơi. Tốt, vậy bây giờ ghi nhớ chú ngữ, đọc theo bác nhé. Vì tập trung lắng nghe, như muốn nuốt trọn lấy từng câu từng chữ. Bắc Vương nhất bái cầu huyền vũ, xuất thế độ nhân khống yêu ma, đầu ngưu nữ hư nguy thất bích, thất tình ứng vị huyền vũ hiện hình. Vi lầm nhầm lại chú ngữ Bắc minh truyền thụ Bất chớn cô cảm nhận có một cảm giác lạnh toát từ trước vòng tay Cái đó là một tiếng giống lớn lạ lẫm của một sinh vật nào đó vì từ từ mở mắt cô hút hoảng la lớn Trong mắt của Vi lúc này là một bóng dáng mờ ảo của một con rùa lớn Trên may của nó lại là một đại xà màu xanh đang há chiếc miệng rộng làm lộ ra hai chiếc răng nanh dài ngoắng vì kinh hãi lùi lại phía sau Nhưng mà cô cố lùi lại tránh xa quái vật kia đến đâu, thì thân ảnh quái vật nọ vẫn trung thủy bám sắt đến đó. Do không cẩn thận vì té ngã, cô sợ hãi nhắm tịt đôi mắt lại, trong thầm tâm vì kêu thảm. Thế hỏng rồi, lần anh mình chết chắc. Nhưng mà kỳ lạ thay, quái vật kia không những không làm hại đến cô, mà còn hướng hai cặp mắt nhìn cô với vẻ quý mến. Ánh mắt của chúng toát lên một vẻ trung thành, Cứ như vật nuôi lâu ngày gặp lại chủ cũ. Cháu đừng xả, chú không làm hại cháu đâu. Mà sau này sẽ có một mực đi theo để bảo vệ cháu đó. Bắc Minh nét mặt vui mừng nói. Vì nét mặt nhằn nhó nhìn bác Minh giọng lắp bắp nói. Là là sao hả bác cháu không hiểu? Chuyện kể ra thì rất dài. Bác Minh nói đoạn liền kể lại trận chiến năm xưa cho vi nghe. Không quên nói cho cô về lời dặn dò của sư phụ bác trước khi xả thân vì đạo. Nói như vậy Cháu là một trong bốn người mang mình thần khí Của tứ đại thần thú sao ạ Viết kinh ngạc như không thể tin Vào tay của mình hỏi lại Bắc Minh Đúng như vậy Nhưng mà hiện tại tiềm năng trong cháu Mới chỉ được kích phát Còn phải dùng một thời gian dài tu luyện Cho mới có thể chân chính lĩnh hội Cùng với thi triển sức mạnh của huyền vũ Cuốn sách ta đưa cho cháu Chính là bi pháp tu luyện của hóa nhân huyền vũ Ta cũng không rõ sư phụ ta Từ đâu có được bi pháp Cùng với bốn chiếc vòng tay ấy, nhưng mà mặc kệ chân tướng là gì. Chỉ cần thế thiên hành đạo giúp đời giúp người, thì mọi việc thề pháp chúng ta làm đều có ý nghĩa. Bậc mình nói với dòng điệu đầy hào hứng, vì mang trong mình sự hồi hộp lo lắng lẫn vui sướng. Sở dĩ cô lo lắng là bởi vì cô không biết mình có thể làm được, cái gọi là thiết thiên hành đạo hay không. Còn vui sướng dĩ nhiên ai mà không vui, khi bản thân trở thành quan trọng trong bất kể vấn đề nào đó. Thu hồi tâm từ vì được Bắc Minh chỉ dạy cách thu liễm cường khí Cô từ từ thu hồi thân ảnh của huyền vũ trong vòng tay Mắt nhìn tích thân thể to lớn của huyền vũ dần dần bị thu vào trong chiếc vòng bé nhỏ Vì càng thêm tin tưởng vào thế giới tâm linh và sứ mệnh của mình Sau buổi trò chuyện ly kỳ đó Vì xin phép Bắc Minh ra về Khi cô sắp sửa ra khỏi cửa Bắc Minh gọi với lại rồi nói Tối nay cháu ra đây cùng với bác ra khúc sông kia một chuyến Bắc muốn thăm dò động tính của đám ác vong kia một chút. Vì vâng giả sau đó quay người rời đi, Bác Minh nhìn theo bóng dáng cổ vi, trong lòng khẽ thở phào. Cuối cùng bác cũng tìm ra người mang trong mình thần khí cổ huyền vũ. Tới ngày hôm đó sau khi ăn xong bước cơm cùng với ông bà nội, vì xin phép ông bà qua nhà Bắc Minh một chuyến. Biết là có chuyện quan trọng trên nên ông bà vi cũng không ngăn cản, chỉ dặn dò cháu gái mọi chuyện phải cẩn thận. Lúc vì đang định tiến ra ngoài cửa... Thì đám con nhâm thằng Trung... Dũng vật lực cũng vừa tới... Này mày định đi đâu đấy? Con nhùng nhanh miệng hỏi... À ta định qua nhà Bắc Minh... ba ấy có việc cần nhà tao giúp... Là chuyện gì bọn tao phụ một tay được không? Không được việc này nguy hiểm lắm... Chúng mày tốt nhất là đừng có đi theo... Nghe vì nói như vậy... Thằng lực nổ hất hàm nói... Mẹ cái con rắm thối này... Mày khinh thường thân trai lực lưỡng như tao sao? Đi có gì mà sợ... Này đến là không dám đi là con chó đi nha Thằng Lực hướng cả mấy đứa nói Sau đó hâm hả đi trước tiến về nhà của Bắc Minh Đám vị hướng mắt nhìn theo bóng lưng của thằng Lực không khỏi thở dài Cả đám đành tiến bước theo nó Đi tầm 10 phút thì mọi người đã đứng trước cửa cổng của nhà Bắc Minh Đột nhiên thằng Lực đứng khường lại rồi nói Quái lạ thật đó sao đi đến đây ta thấy lạnh thế hả Bọn mày có thấy lạnh như tao không Cả đám đứa nào cũng xoa xoa hai bàn tay vào nhau khẽ gật đầu, duy chỉ có Phi là vẫn bình thường, bởi vì ngay trước mặt vì lúc này là hai thân ảnh mờ ảo, nhìn sao cũng không ra mặt mũi. Duy biết họ là ai cho nên chen lên trước mọi người nhẹ nhàng nói: "Chúng tôi tới nhà tìm bác Minh phiền hay vị cho quá." Đám thằng lực nghe vì hướng vào khoảng không trước mặt bọn nói chuyện thì không khỏi giật mình. Bọn nó chiều ngày hôm qua đã được tận tai nghe thích tiếng nói trong rõ. Bây giờ đây thì Vi lại độc thoại, bọn nó biết không phải là Vi đang chiêu đùa, mà ngay trước mặt của Vi đâu đó quanh đây, đang có vong hồn nào đó. Cả đám đang túng tùm lại bên nhau ra điều sợ hãi lắm. vì nói đoạn mắt nhìn thấy hai bóng người nọ gật đầu, sau đó giặt sang hai bên nhường đường, cô liền quay lại nói với đám của thằng Lực. Đi vào thôi, đừng sợ nhé Lực nổ, nãy giờ còn nói đi bằng được chứ giờ đừng có mà sợ tè ra quần đấy. Bắc Minh nãy giờ biết Vi và đám bạn tới nhưng cô không ra đón. Bác muốn nhân cơ hội này kiểm chứng tâm lý của Vi. Quả nhiên vì không làm cho Bắc thất vọng. Bản lĩnh của hóa thân Huyền Vũ thật không đơn giản, thích nghi rất nhanh với thế giới tâm linh. Cả đám của Vi kéo vào trong sân, lúc này Bắc Minh mới từ trong nhà bước ra, Bắc cười mà nói: "Mấy đứa cũng đến sao, thôi về nhà cái đã. Nếu đã tới thì để Bắc phân công công việc, mới được phụ giúp Bắc một tay." Đưa những thứ bác đã chuẩn bị sẵn ra khúc sông Đêm nay bác muốn bố trí trận pháp trước Kéo để đêm dài lắm mọc Cả đám vi vâng dạ Sau đó theo bác vào bên trong Tại đây bác Minh nói ý định tối nay của mình Đám thằng lực nghe xong thì không khỏi sợ hãi Một lát sau thì nhung trung dũng hạ quyết tâm đi theo Suy chỉ có lực là nét mặt xanh lét vẫn còn đang do dự Trung mô lúc này mới lên tiếng Hướng thằng lực mà trêu Sao, này đứa nào to mồm lắm cơ mà, bảo không đi là cái gì ấy nhỉ? Thằng Lực thẹn quá hóa giận, nhưng cũng không biết làm thế nào cả. Nóc trước tiếng của chó, sổ lên mấy tiếng còn hơn là ra chỗ quỷ quái đó. Càng ám thế vậy thì cười phá lên, sau đó đi theo bắc Minh hướng khúc sông mà đi tới. Thằng Lực hướng mắt nhìn theo mọi người, trong lòng của nó bây giờ đang đấu tranh dữ dội, nửa muốn đi cùng mọi người nửa lại bị nỗi sợ níu chân, kết quả nó vẫn không thắng được sự sợ hãi, một mình lùi thủi đi về nhà. "Ở ông Long, tới muộn thế này rồi, ông còn đi đâu về đó à?" Trên đường trở về nhà, lượng bắt gặp một dáng người to lớn, nhìn cái điều bộ đi đứng kỳ quái nó biết đó là ông Long, người sống khép kín nhiều năm qua tại ngôi làng này. "À, tao sang nhà bà Mai mua chai rượu, nay thịt con gà mái tơ." "Gà mái tơ à?" Thằng Lực nuốt nước rái ực ực, gà mái tư luôn là món nó yêu thích nhất. Tuy không săn chắc như gà đẻ, nhưng mà không hiểu sao nghĩ đến món đó là nó lại thèm. Lão lòng nhìn thích biểu hiện của nó thì khẽ cười nhạt, điệu cười có phần quái dị. Cái đó lão liền nói, Sao, có muốn đến nhà lão làm chén không? Cháu từ bé đến giờ có rượu chè gì đâu ông? Ôi dào ôi thanh niên thanh đồ gì mà rượu chè không biết. Đi về nhà tao làm một chén, rượu ngon mồi xịn mà uống một mình thì kể cũng buồn lắm. Thằng Lực hơi có chút bất ngờ vì thái độ của Lão Long ngày hôm nay. Lão Long vốn là một người lầm lì sống khép kín, ấy vậy mà hôm nay Lão lại chủ động mời Lực về nhà uống rượu, bảo sao nó không ngạc nhiên cho được. Thằng Lực suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng không nhịn được cơn thèm con gà mái tư, cho nên nó đã đồng ý đi về nhà của Lão Long.